nhấn dừng cũng chưa lâu lúc đấy cậu đang gọi điện ở ban công a trạch lượng ngồi thẳng lên bàn vu đồ vẽ mặt gian xảo hôm nay cậu gặp hạ tình rồi đúng không vu đồ ngẩng đầu nhìn cậu ta sao cậu biết hô hô tôi là ai chứ hai người phát triển thế nào rồi bị vu đồ nhìn c h ầ m c h ầ m như tra khảo trạch lượng đành d ơ tay đ ầ u hàng không nói tiếp được không tôi nói thật mà hạ tình đi hàng châu công tác gặp bao bao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 nên tôi mới nhớ đến món sa l á d ở đấy, đúng rồi. cô đi mua sa l á d rồi về ngay, đừng có tìm e d w a r d nếu không lại không chịu nhận tiền. Edwarc chính là ông chủ của nhà hàng tây đó. Kiều Tinh Tinh có quen anh ta? biết rồi. tôi mua xong rồi, đem tới cho cô ngay đây. Tiểu Chu nói tiếp, lúc đang ngồi đợi sa lát, tôi còn gọi thêm vài món khác ăn thử. vừa khéo lại ngồi ngay bàn thầy v u nhưng có chậu cây xanh trắng ngăn nên anh ấy không thấy tôi đâu.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 Kiều Tinh Tinh đã nói thay lời kêu gọi t h ả m thiết của bạn học Vu Đồ. Cậu mang chai rượu về à? Vu Đồ đứng ngay trước cửa, không nỡ để họ uống nên mang về đây. Kiều Tinh Tinh đánh giá anh rồi giải thích. Nghe cậu đi tới đó, lại s ự t nhớ tới món salad nên tớ bảo Tiểu Chu đến đó mua. Sau đó, cậu không trách tớ nhiều chuyện chứ? Vu Đồ hơi nhướng mày. Tớ là người không hiểu chuyện đến thế sao? m ắ t Kiều Tinh Tinh sáng rực. Tớ cũng cảm thấy thế. Vậy thì có sẵn khoái không?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 lúc thi đấu thì chọn một game thủ chuyên nghiệp chuyên vị trí này t o p thì khá áp lực cũng không thích hợp giao cho đồng đội khác đi cậu chỉ thích hợp đường giữa hoặc đường dưới ví dụ như phát sư áp xạ thủ s hỗ trợ sb cố gắng luyện tập ba vị trí này áp thì có thể thử biển thước căn tướng và doanh chính tay dài thích hợp với cậu còn vương chiêu quân thì sao tuy là vua đồ từng nói cô không thể dùng tướng này để thi đấu nhưng kiều tinh tinh vẫn không chịu từ bỏ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 nhưng sau khi trải qua khóa huấn luyện của Vu Đồ, cô lại cảm thấy nó rất dễ. Vu Đồ Bá Đạo quyết định tướng ở hai vị trí thích hợp với cô, tới khi chọn đến Es thì hỏi ngược lại cô, Es thì cậu thích ngu cơ à? Kiều Tinh Tinh gật đầu, vì bà kỹ năng đều rất dễ sử dụng. Kỹ năng thứ hai có thể chạy trốn. Vu Đồ suy nghĩ, đúng là cậu chạy rất nhanh. Kiều Tinh Tinh, đó là khen à? Vu Đồ ừ, cậu chưa từng đứng đồng đội người qua đường. nhưng lại không hề do dự bán đứng tớ, tớ vẫn luôn muốn hỏi cậu nghĩ gì khi đưa ra quyết định đó? có à? Kiều Tinh Tinh chột và muốn giải thích, nhưng dưới ánh mắt khiển trách của Vu Đồ, cô buộc lòng phải thừa nhận hành vi đó. có lẽ vì tin tưởng, cảm ơn, Vu Đồ không cảm động chút nào. Kiều Tinh Tinh cân nhắc những tướng mà anh đề cập, buồn bã nói, hình như không ngầu, cũng chẳng đẹp tí nào. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com.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 hai người nhanh chóng phối hợp tổ đội với ba người lạ bắt đầu vào trận đánh thường 5 v 5 của arena lần này vu đồ chọn tướng marco polo kiều tinh tinh thì chọn ngưu ma chơi được một lúc cô không nhịn được mà oán tớ cảm thấy ngưu ma còn khó chơi hơn trương phi không biết sử dụng chiêu như thế nào vu đồ cậu cứ đánh tùy thích kiều tinh tinh cậu vẫn thắng được à vu đồ không tớ sẽ lưu lại kiều tinh tinh sau đó lên lớp tớ vu đồ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 không mặc gì thật mát m ẻ doanh chính được rồi vậy đ á n h một lúc thôi trải qua chút sóng gió cuối cùng cũng thắng được m ắ t c ô của Vu đồ xứng đáng được MVP vừa ra khỏi trận Kiều Tinh Tinh đã nhận được lời mời của côn trùng nhỏ tò mò đang có nhã hứng nên cô chấp nhận lời mời vào phòng côn trùng nhỏ hiếu kỳ bạn trai cô từ chối rồi có phải anh ta không dám không t â y không hái bông anh đợi lát Kiều Tinh Tinh chụp lại màn hình gửi vào quy t r c h cho Vu đồ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 kiếm khi chơi nên thử thôi. Tiểu đ i ể u trùng tử trang chu, ông xã cố lên. Kiều Tinh Tinh lập tức trả lời, bạn trai cố lên. Người qua đường đáng thương, toàn là tình nhân. Kiều Tinh Tinh sợ anh ta cũng treo máy, anh ủi, kiên cường lên nào, đừng treo máy. Người qua đường hài hước đáp lại, không đâu, tôi có mèo. Trận này đánh rất nhanh, mắt cô chơi khá hay, nhưng v u đồ lại xuất thần hơn. Một lãng tử bạch y mang tiên kiếm tiêu sái. di chuyển nhanh như cơn gió thoát ẩn thoát hiện, lúc thì trước mắt, chốt lại ở s a u khiến người khác kinh sợ. Anh quét khắp trận đấu, chạy nhanh như ti chết, chỉ một giây mà đã giết đối phương không biết bao nhiêu lần. Mới vào trận, đối phương bị anh giết không kịp trở tay, mới 10 phút bên kia đã đầu hàng. c u n g trùng nhỏ tò mò, tổn thương lòng tự tôn rồi. Tiểu đ i ể u trùng tử trang chu, ông xã giỏi nhất. Kiều Tinh Tinh vẫn muốn ăn hiếp người khác đến cùng, tay không hái bốn biển thước. Phải kiên cường, cố gắng lên nha. Sau khi kết thúc trận đấu, thoát game, Kiều Tinh Tinh vẫn không k i m được. Nhớ lại hình bóng Lý Bạch tung hoành lúc nãy, một lúc lâu sau cô mới hào hứng mở quy c h ắ c định nói gì đấy, nhưng lại thấy vu đồ gửi tin nhắn sang. Vu đồ, sao cậu nghịch thế? Tim Kiều Tinh Tinh bỗng đập loạn, quên mất mình định nói gì. Sau đó nhìn thấy quy c h a hiển thị đối phương đã thu hồi tin nhắn.